trạch thiên kiếp miêu nị quyển một chương 175 nhìn thông u một chút ở các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chấm trong thân thể của Trần Trường sinh có tòa hồ đúng vậy nhất định phải nói là có tòa hồ chứ không phải một mặt hồ bởi vì hồ này treo trên không trung. Cũng không có keo kiệt cấp cho người xem mặt bằng thưởng thức Trần Trường Sinh lần đầu tọa chiếu từng thấy hồ này Chẳng qua là khi đó tâm tư hắn đều đặt trên cánh đồng tuyết Tạm thời chưa để ý tới nó Kết quả ngay sau đó Hắn vì thiêu đốt cánh đồng tuyết mà ngất đi Không có cơ hội cẩn thận xem qua hồ này Lúc này thần trí của hắn như một đạo gió mát đi qua ngàn dặm, xé qua cánh đồng tuyết, đi tới trước tà hồ. Rốt cục thấy rất rõ ràng, cũng rất khó hình dung. Hồ này như một viên ngọc lưu ly trong suốt, mặt ngoài có sóng nước nhộn nhạo, hoặc có thể nói như là một giọt nước được phóng đại vô số lần có thể lơ lửng ở giữa đất trời, làm cho người ta cảm thấy rất thần kỳ. vô số quan tuyến từ bốn phương tám hướng vắng vào hồ. ngay sau đó, ánh sáng hoặc hòa lẫn hoặc khúc xạ, tản mát ra những ánh sáng phong phú hơn. hình ảnh đẹp mà tráng lệ, nhìn như nước thần trong thần thoại cẩn thận quan sát có thể thấy ánh sáng ở trong hồ nước cấu trúc thành một ngọn núi ngọn núi kia không có đỉnh bởi vì từng mỗi phương hướng đều có một ngọn núi bất kể ngươi trèo từ phía nào đối diện đều chính là đỉnh núi không có đỉnh núi nhưng ngọn núi này cũng có vách đá có khe đá có quái thạch lởm chởm Trong núi mọc lên vô số sang hô không biết cao bao nhiêu trượng nhưng vô cùng cao lớn. Giữa cây cối và dốc đá mơ hồ có thể nhìn đến đường. Đường phiền phức khó hiểu. Cực kỳ hẹp và dốc đứng Thần trí của trần trường sinh hóa thành gió mát tiến vào hồ nước thì tốc độ chậm lại có chút ngơ ngẩn quan sát. Hắn nhìn thấy chỗ sâu nhất đường nối mơ hồ có một cánh cửa. Phía sau cửa không biết là động phủ hay tiểu thế giới như học cung. Đến tận đây, hắn vẫn không thể phán đoán bản thân gặp phải chuyện gì. Nhưng đã có thể xác định một số chuyện. Hồ nước và đồng tuyết đã thiêu đốt đến từ nơi giống nhau. Có được thuộc tính giống nhau đúng vậy. Này vô số hồ nước đều đến từ thế giới chân thật. Chúng tên là ánh sao. Ngọn núi bị tòa hồ bao quanh, đó là trái tim của hắn Nước trong hồ tự nhiên chảy vào Thần trí của hắn đã vào trong núi Ở trên vách đá lượng lờ Trong vô thức Hắn hiểu mọi mấu chốt đều nằm ở cánh cửa kia Hắn muốn tìm được cánh cửa kia Nhưng mà cánh cửa kia lúc ẩn lúc hiện Cả vị trí cũng không xác nhận được chứ đường nói là tiếp cận. Hồ nước lay động, gió mát theo nước mà đi, mang theo một chuỗi trân châu giống như bọc khí. Lúc rơi vào ngọn núi vang lên một tiếng vang nhỏ. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chân của mình dẫm lên một gốc cỏ dại. Không có do dự, Trần Trường Sinh bắt đầu đi về phía trước. Hắn lúc này tiến nhập vào một trạng thái rất huyền diệu, không cảm xúc, không nhận thức, thậm chí đã quên mình đến từ nơi nào, muốn đi đâu, chỉ biết là không ngừng đi tới trước, muốn tìm được cánh cửa kia. Đường núi công công, tùy ý nhìn có thể nhìn thấy 18 đường công. Bất kể hắn đi bao lâu thì vẫn ở trong núi Không có mây cũng nhìn không thấy cuối Hắn bắt đầu cảm thấy mỏi mệt Nhưng chưa hề dừng lại Chân của hắn bị mài phá nhưng hắn chưa từng để ý tới Hắn ở đây trên đường núi chạy qua chạy lại Quan sát Lộn trở lại Chạy trốn Lại lộn trở lại Cứ như thế lặp lại không ngừng Thời gian không ngừng trôi qua Hắn không biết mình đi lại trong ngọn núi này bao lâu Cũng đã quên mình dùng bao nhiêu thời gian Rốt cục đã tìm được con đường kia Núi bị hồ vây quanh, Không có đỉnh núi Không có cao thấp Vì thế không có phương vị Đường núi như là mạng nhận căn bản không thể tính toán rõ ràng Nhưng trong ngọn núi có nước Có rất nhiều nước Nước trong núi không hề yên ả như ngoài hồ mà không ngừng lưu động Gặp vách đá dựng đứng sẽ rơi xuống hồ nước Tó lên rất nhiều bọt. Nước mới là con đường chân chính Trần Trường Sinh tìm một thác nước Không để ý tới hình ảnh kỳ quái kia Vô cùng chuyên chú trèo lên Nghiệt lưu lên ba nghìn nhậm Rốt cục đi tới điểm cuối thác nước Đó là ngọn nguồn Sơn cùng thủy tận, nước từ đó chảy ra Nơi đó có một cánh cửa Đúng là cánh cửa hắn đau khổ tìm kiếm Hắn đi tới trước cửa Lần đầu tiên chân chính dường bước Lúc này quần áo rách tả tơi, vẻ mặt xuống nước, chân tay rứt sát, nhìn rất chật vật. Đây không phải là một cánh cửa, mà là một tòa cửa. Tự như, đây không phải một mặt hồ, mà là một tòa hồ. Vế sau vì hồ là lập thể, vế trước thì là vì cửa này thật sự quá lớn. Cửa này cao chừng hơn 10 trượng. Chất liệu giống như kim như ngọc nhưng cẩn thận xem xét thì như một tảng đá. Chỉ là có chút trắng như những hòn đá quanh đó. Cửa đá tảng ra ánh sáng dịu nhạt sáng bóng, làm cho người ta thấy ấm áp, mềm mại và an toàn. Hấp dẫn mọi người nhìn vào nó, đặt tay lên nó, sau đó dùng lực đẩy ra. Trần trường sinh có chút do dự bởi vì hắn cảm thấy nguy hiểm Hắn lúc này đã biết ngọn núi này là gì Đương nhiên đoán được cửa này là gì Kỳ quái hơn là Rõ ràng hắn chưa từng tới nơi này Điểm này hắn xác nhận nhưng chẳng biết tại sao Cái cửa này lại mang tới cho hắn cảm giác quen thuộc Dường như hắn đã nhìn cửa này rất lâu Hay nói cách khác Cửa này đã đợi hắn rất lâu Hắn do dự chỉ trong thời gian ngắn Nguy hiểm không làm hắn chùn bước Vì có thể tiếp tục sống Hắn đã liều mạng nhiều lần Vậy có chuyện gì có thể ngăn hắn liều thêm lần nữa Bàn tay của hắn đặt trên cửa Hơi dùng sức đẩy về phía trước Cửa đá cao chừng hơn 10 trượng Từ bên ngoài nhìn vào thấy độ dày cũng rất khoa trương Theo đạo lý mà nói chắc sẽ rất nặng Nhưng mà kỳ quái ở chỗ Hắn dùng lực rất nhẹ mà cửa cũng bị đẩy ra Trần trường sinh thu tay lại cảnh giác chuẩn bị Cửa đá chậm rãi mở ra Vô số quan tuyến từ bên trong phát ra dường ở trên mặt và trên người hắn Gương mặt được chiếu rọi có chút mơ hồ y phục rách rưới sáng mừng Phản phất muốn bút cháy lên Ngoài dự liệu của hắn Trong ánh sáng không có gì nguy hiểm Ngược lại tràn đầy năng lượng khiến hắn nháy mắt cảm thấy thương thế khá hơn nhiều Mỏi mệt biến mất không thấy gì nữa Thư thái khôn kể Cảm giác mình rất là hùng mạnh Có cảm giác khốn chế đối với rất nhiều chuyện Thậm chí còn có một cảm giác tên tự do Cảm giác này rất tốt Sự hấp dẫn rất mãnh liệt Không biết tới tương lai và nguy hiểm Không đè nén được khát vọng Trần Trường Sinh đi vào cửa đá Phía sau cửa là thế giới bừng sáng Vô số đạo ánh sáng chiếm cứ lấy thiên địa càng đầy trong mắt khiến hắn không thể thấy vật gì Càng không thể phân biệt phương hướng Hắn chỉ có thể ngơ ngẩn đi về phía trước Lúc này đây, hắn đi chưa được bao lâu Ánh sáng dần dần tản ra trở nên nhu hòa Đậm nhạt phân thành màu trắng đen Sau đó có thêm nhiều màu nữa tỷ như đại biểu cho sinh mạng và nhiệt tình là đỏ Cùng với rộng lớn thần bí là Lam Màu Lam hẳn là đại biểu cho rộng lớn Trần Trường Sinh nhìn màu Lam ở trong lòng lặng yên suy nghĩ Sau đó hắn nhìn thấy mây trắng, ngay phía trên là mây đen Hắn giờ mới hiểu màu Lam mình thấy là gì, đó là màu của không trung Kế tiếp, hắn nhìn thấy mái hiên màu đen Trên cửa sổ lầu 2 có một mỹ nhân mặc cung trang Hắn biết nàng Hắn không rõ vì sao nàng lo lắng Nhưng hắn ít nhất xác nhận một chuyện Thần trí của mình đã về tới họp cung Hắn về tới tẩy trần lâu Thân thể hắn vẫn như trao đảo giữa không trung Thần trí của hắn ở trong thân thể đau khổ Tìm kiếm một chút thời gian Đối với thân thể trong thế giới chân thật chỉ là một cái chết mắt ngắn ngủi. Thậm chí hắn còn nhắm hai mắt lại, sau đó một lần nữa mở to ra Ai có thể nghĩ đến trong thời gian ngắn như vậy Hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, còn trở lại chỗ này Ai có thể nghĩ đến hắn không còn là hắn Hắn đã đi tới một thế giới mới Thần trí của hắn đẩy cánh cửa đá lại về tới tẩy trần lâu. Điều này chứng minh tiểu thiên địa của hắn và thế giới chân thật thông nhau. Cánh cửa u phủ đã mở ra. Tuy rằng kinh mạch của hắn vẫn gãy đứt. Nhưng hiện tại chân nguyên không còn rơi vào vực sâu không thấy. Tàn lưu cánh đồng tuyết chảy nhỏ giọt vào dòng suối và hồ nước. Không ngừng rót vào u phủ. Trợ giúp hắn cảm ứng với thiên địa Mưa to đã ngừng lại Biến thành mưa bụi Thân thể của Trần Trường sinh ở trong mưa mở mắt ra Đôi mắt như nước sáng ngời vẻ mặt vô cùng bình tĩnh Hắn một lần nữa nắm chặt đoạn kiếm trong tay Một lần nữa tìm lại quyền khống chế chân nguyên trong thân thể Hai gối hơi thuộc hắc lương điều chỉnh tư thế rơi xuống vững vàng trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn không chút do dự lấy ra một bó đen dược nhét vào miệng. Dùng tốc độ nhanh nhất nhấm nuốt. Sau đó nhìn cậu hàng thực phía đối diện. Cậu hàng thực sẽ không xem nhẹ bất kẻ đối thủ nào. Nhất là trên thanh đằng yến từng chạm mặt Trần Trường Sinh. Thêm đó Trần Trường Sinh có thể tiến tới vòng này đã chứng minh nhiều lắm. Nhưng khi chiến đấu bắt đầu, hắn mới phát hiện mình vẫn chưa phán đoán chính xác về Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh thiêu đốt cánh đồng tuyết. Nếu không phải kinh mạch có vấn đề sẽ biểu hiện hồn mạnh hơn. Mặc dù với tiêu chuẩn bây giờ cũng đã khiến cậu hàn thực cảm thấy rung động 15 tuổi. Chỉ tu hành chưa tới một năm Thời gian dẫn tinh quang tẩy tuổi còn ngắn hơn Không ngờ có thể có được chân nguyên dày như thế Đời này cậu hàng thực chỉ thấy sư huynh thu sơn quân làm được chuyện không tin nổi này Nhưng không ngờ trần trường sinh cũng làm được Nhưng như ở trong khách viện ly sơn Hắn từng nói với thất gian và ba vị sư đệ Thắng Tinh Trần Trường Sinh không thể thắng được mình và thiên hải thắng tuyết Bởi vì Trần Trường Sinh không thể thông u Thông u cần ít nhất trăm đêm, hàng đêm dẫn tinh quang hóa thành tâm thấu phủ Cho dù chú độc tài năm đó cũng không ngoại lệ Trần Trường Sinh tẩy tuổi thành công chưa được trăm đêm, lấy gì thông u Nhưng mà lúc này lại có chuyện gì đó đang phát sinh Cậu hàng thực nhìn Trần Trường Sinh cảm giác chuyện mình được thế nhân tán thưởng vì đọc một lượt đạo tạng Bỗng nhiên trở nên không có ý nghĩa bởi vì mình có đọc hết 3.000 đạo tạng cũng không thấy có chuyện như vậy Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif